Sáng sớm Cẩm Thư vừa đến bệnh viện thì bỗng có một y tá chạy đến tìm cô. Cô ấy huyên thuyên nói Chị Thư, bệnh nhân giường số 21 muốn gặp chị kìa. Một mực phải gặp chị. Vừa mới sáng thôi thì anh ta đã đòi phải gặp chị ngay. Anh ta cương quyết lắm. Nếu không phải bệnh tình khá nặng thì có lẽ đã đến phòng làm việc của chị ngồi đợi rồi. Bệnh nhân giường số 21 muốn gặp tôi để làm gì chứ? Cẩm Thư khó hiểu Cô nhớ hai hôm trước bản thân đã tiến hành một ca phẫu thuật lớn Đó chính là mở hộp sọ của bệnh nhân giường 21 kia Ca phẫu thuật cực kỳ thuận lợi Giờ đây chỉ đợi bình phục thôi Em cũng không biết Chắc còn lẽ là muốn cảm ơn chẳng hạn Hay như những người khác muốn theo đuổi chị Y tá đảo mắt suy nghĩ rồi mới trả lời Cẩm thư cười nhẹ một tiếng Cô nghĩ sẽ không phải như thế đâu Bởi bệnh nhân ấy rất khác người Tôi có việc bận, không rảnh gặp anh ta Khi nào tình hình có chuyển biến sống Thì hãy báo cho tôi ngay Còn không thì thôi Cầm thư chẳng rảnh sức Để đến gặp người đàn ông đó Bởi cô chẳng có chút thiện cảm gì với anh ta Thật ra Bệnh nhân giường số 21 Tên là Duy Hào Cô được biết Anh ta là một tên xã hội đen chính hiệu Tính tình cũng khá nóng nảy Mấy hôm trước hay tin cô sẽ là Bác sĩ mổ chính cho anh ta Thì người đàn ông đó đã bất mãn không đồng ý Bởi anh ta không tin vào năng lực của cô Cẩm thư rất ghét điều này Nếu không phải được phân công Thì cô chẳng tiến hành ca mổ Tuy là không thích hành động của Duy Hào Nhưng cô vẫn hết mình làm phẫu thuật Chẳng bận tâm gì đến thái độ của anh ta đối với mình Cẩm thư không thích bị người khác xem thường Đối với cô điều ấy là một sự sỉ nhục không hề nhẹ Có người nói phụ nữ thì không bằng đàn ông Nghe câu ấy cô thật sự chỉ muốn đấm cho cái đó một phát mà thôi. Chẳng hiểu suy nghĩ cũ dích đó vì sao lại còn xuất hiện trong đầu của một số người ngoài kia. Thật khó chịu. Duy Hào xem thường cô. Cô cần phải chữa bệnh cho anh ta để xem khi thấy kết quả thì người đàn ông đó sẽ có biểu cảm gì. Chỉ là giờ đây cô chẳng muốn quan tâm nữa bởi công việc của cô vốn không phải ít. Cô cùng với bác sĩ đi xem tình hình của các bệnh nhân Xem xét các chỉ số và ghi chép lại Chỉnh lý các báo cáo bệnh án Tuy nói thì ít Nhưng tính chất công việc lại chẳng nhẹ nhàng Cẩm Thư vừa ngồi giúp bệnh nhân Làm sạch vết thương như khử khuẩn Và sát trùng Thì lúc này y tá khi nãy bỗng xuất hiện Cô ấy hớt hải nói Chị Thư Bệnh nhân giường số 21 nhất quyết muốn gặp chị Không thì anh ta sẽ não loạn mất Chị Thư Dù gì anh ta cũng có phần dữ tợn Hay là chị đến dẹp loạn anh ta đi Cẩm thư nhào mắt Không ngờ Duy Hào lại phiền phức như vậy Tôi biết rồi Tôi sẽ sang ngay Cẩm thư làm xong xuôi thì đứng dậy Cô bỏ hai tay vào túi áo vở lưu Sau đó mới rời đi Bệnh nhân phòng 21 này Để xem anh ta muốn làm gì Lúc cẩm thư đến Thì Duy Hào đã ngồi yên lặng trên giường Anh ta tựa người vào thành giường Như đang suy nghĩ điều gì đó Chính câu nói của Cẩm Thư Đã kéo anh ta trở về với thực tại Anh tìm tôi là có vấn đề gì Cẩm Thư vô cảm Nhìn người đàn ông trên giường Anh ta tuy có một khuôn mặt tuấn tú Nhưng lời nói phát ra lúc nào Cũng khiến người ta chán ghét Chẳng biết tí nữa sẽ nói điều gì Duy Hào nhìn sang Cẩm Thư Ánh mắt trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết Bác sĩ tôi muốn gặp cô Là vì muốn nói hai điều Hai điều Cô lặp lại, giọng điệu hết sức bình thản Thứ nhất, tôi muốn xin lỗi cô vì thái độ lúc trước của tôi Nó quả thật không tốt chút nào Duy Hào đi thẳng vào vấn đề Anh ta thành thật thốt lời xin lỗi Duy Hào đã suy nghĩ kỹ Là do anh ta quá sai khi không tin tưởng vào năng lực của cô Ai bảo cô quá trẻ Cứ tưởng bác sĩ thực tập vừa đến bệnh viện Cẩm thư có chút ngạc nhiên Duy Hảo vậy mà thừa nhận lỗi sai của anh ta với cô. Cô chỉ vừa ồ một tiếng thì anh ta đã nói tiếp. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn cô vì đã tận lực giúp đỡ tôi. ca phẫu thuật thuận lợi đều nhờ tài năng của cô hết. Chuyện cũ nếu đã qua rồi thì không nên nhắc lại. Cẩm thư quyết định tha lỗi cho anh ta. Thái độ cô cũng hòa hoãn hơn đôi chút. Tôi luôn cố gắng hết sức mình trong mọi lúc. Vậy nên anh cũng không cần cảm ơn tôi. Tuy là thế nhưng ngữ khí của cô vẫn như cũ Chẳng vui vẻ là mấy À Duy Hào không nghĩ cô sẽ không chấp nhất với mình Nên có chút ngạc nhiên Nhất thời không biết nói sao mới phải Cẩm thư chẳng muốn phí thời gian Cô muốn rời đi Nếu không còn gì nữa thì tôi đi làm việc đây À được Cô cứ làm việc của mình đi Duy Hào mỉm cười Còn vẫy tay với cô Cẩm thư đưa mắt nhìn anh ta lần nữa Mới xoay người rời đi Không nghĩ anh ta lại niềm nở như vậy Vì nụ cười đó của Duy Hào Mà cô cứ nghĩ anh ta không phải xã hội đen Cô vừa rời đi thì đã có một người đàn ông Tiến đến bên giường của Duy Hào Niềm nở đặt ra câu hỏi Anh Hào, cô bác sĩ đó có tha lỗi cho anh không? Sao nhìn biểu cảm của cô ta lại lạnh lùng như thế chứ? Duy Hào nhìn người trước mặt mình Cũng là thằng mèo và đáp Tha lỗi rồi cứ tưởng cô ta không tha chứ, cô ta mà không tha thì đừng trách nước biển vì sao lại mặn. Thằng mèo cuộn tay thành nắm đấm, cái miệng chu lên rõ nhọn. Suy Hào nhíu mày, anh ta đưa tay đánh vào đầu thằng mèo một cái. Bớt tào lao dùm tao, mày còn nói câu nào xàm xí như thế nữa thì tao mới cho mày biết nước biển vì sao lại mặn đấy. Ơ, sao anh Hào đánh em? Thằng mèo ôm đầu vờ đáng thương. Biết là anh sai nhưng em cũng không nghĩ. Anh sẽ xin lỗi cô ta Vậy mà cô bác sĩ đó Còn lạnh lùng với anh như thế Thật đáng giận mà Lần thứ hai thằng mèo bị Duy Hào đánh vào đầu Do vừa mới trải qua phẫu thuật xong Nên cú đánh của anh ta không dùng nhiều sức Người ta tài giỏi Người ta xinh đẹp Người ta có quyền ơ, anh Hào bị làm sao vậy Thằng mèo thấy khó hiểu vì lời nói của Duy Hào Dường như trước mặt nó Là một người khác Chứ không phải một đại ca xã hội đen tàn khốc vậy Thằng mèo chẳng biết suy nghĩ gì, vài giây sau lại ổ lên và đặt ra nghi vấn. Đừng nói là anh Hào để ý đến cô bác sĩ đó đấy nhé. Duy Hào liếc nhìn thằng mèo, anh ta không nói gì, nhưng lúc này khóe miệng đã cong lên và tạo thành một vòng cung đẹp đẽ. Thằng mèo đánh vào đùi cái đét hoảng hồn. Anh Hào thật sự để tâm cô ta sao? Mà nhỏ tiếng một chút, thấy nó hồ lớn quá sợ ảnh hưởng đến người khác nên Duy Hào đã nhắc nhở. Thằng mèo không cho qua Tùy đã hạ giọng xuống nhưng vẫn hỏi tới Có thật là anh thích cô bác sĩ đó rồi không? Nếu đúng là như thế thì sao? Duy Hào không giấu giếm anh ta thật sự đã xung động rồi Cẩm thư quá cá tính Anh ta rất thích tính cách của cô Nhưng cũng không sao Rất hợp với anh ta Trời ơi không ngờ anh lại thích cô ta Thằng mèo vỗ vào trán mấy cái khuôn mặt nhăn nhó Ý mày là sao? Nét cao có cũng xuất hiện trong đôi mắt hẹp dài của Duy Hào Thằng mèo sợ anh ta nổi giận Vội cười hề hề rồi giải thích Đâu có gì, đâu có gì Chỉ là em hơi bất ngờ tí thôi Nếu anh đã thích bác sĩ đó Thì để em hỏi thăm giúp anh nhé Em sẽ điều tra lai lịch của cô ấy Và báo cho anh ngay Khá khen đấy Được Duy Hào khen ngợi Thằng mèo vui vẻ hẳn Nó vội vàng làm ngay mà chẳng chần trừ gì Buổi trưa Sau khi dùng bữa xong từ nhà ăn Thì Cẩm Thư liền trở về phòng làm việc Nào ngờ vừa mở cửa đi vào Thì đã thấy bên trong Là một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên xe lăn Là Duy Hào Sao anh ta lại đến đây Đã thế còn tự nhiên vào phòng làm việc của cô Không biết có lục lọi gì không nữa Duy Hào nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn Anh ta nở nụ cười dạng dỡ khi nhìn cô Cẩm Thư Lúc nãy em đi đâu vậy Tôi sang tìm em nhưng gõ cửa mãi không thấy đâu Thế nên tôi đã mạo muội mở cửa và tiến vào đây Anh tìm tôi có việc gì? Đôi mày thanh tú nhíu lại cô chẳng hiểu người đàn ông này muốn làm gì Cẩm thư tôi chỉ đơn thuần muốn gặp em thôi Lúc nãy thằng mèo đã giúp Duy Hào hỏi thăm về cô Vậy nên mới biết cô tên Cẩm thư hiện tại đã 28 tuổi Anh ta rất thích thú với cái tên của cô Vậy nên đã không ngừng gọi. Cẩm Thư, tôi muốn theo đuổi em. Duy Hào vốn định từ từ hẵng nhắc đến chuyện này. Nhưng khi gặp cô thì anh ta lại không tự chủ được thốt lên câu tỏ tình. Hình ảnh một bác sĩ lạnh lùng và tài năng của Cẩm Thư đã khắc sâu trong tâm trí của Duy Hào. Anh ta thích cô, anh ta muốn cô trở thành bạn gái của mình. Duy Hào vốn là người thẳng tính. Anh ta chưa từng muốn giấu giếm ý định của mình Một khi đã chắc chắn Thì phải nói ra suy nghĩ của mình ngay Cầm thư giật mình Vì câu nói của Duy Hảo Cô Ngẩn gửi ra Theo đuổi tôi Thầm nghĩ người đàn ông này liệu có vấn đề Ở thần kinh không vậy Mới hai hôm trước tỏ ra thái độ chán ghét Và bài xích cô Lúc nãy thì xin lỗi và hòa nhã với cô Còn bây giờ thì lại thốt ra những lời này Duy Hảo đang Trêu đùa cô đấy sao Anh ta muốn theo đuổi cô Chẳng phải vì hứng thú nhất thời Cẩm thư không sảnh với những loại người như vậy Cô khó chịu ra mặt Làm ơn đừng bỡn cợt với tôi Tôi còn nhiều việc lắm Phiền anh ra ngoài ngay Cẩm thư tôi không đuổi giỡn với em Thật lòng tôi muốn theo đuổi em Duy Hào không bỏ cuộc Lần này anh ta quyết theo đuổi tới cùng Chưa từng có người nào không chấp nhận Ở bên cạnh anh ta Anh ta tin cẩm thư cũng sẽ không ngoại lệ Tôi không muốn phát cóng Mời anh ra ngoài cho Khuôn mặt cô vẫn trầm tĩnh như nước Nhưng mấy ai biết thật chất cô đang kiềm chế bản thân Để không phải nổi nóng Cẩm thư có thể nhìn ra được Lời theo đuổi mà Duy Hào dành cho mình Chẳng có mấy thật lòng Bởi có ai như anh ta đâu Mỗi ngày một thái độ Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào nữa Cẩm thư Duy Hào tôi chưa từng điêu ngoa lừa gạt người khác Duy Hào cố chấp không chịu rời đi Bởi anh ta thật sự đã động tâm với cô Cẩm thư lạnh lùng nhìn anh ta Đáy mắt toát lên sự lạnh lẽo Nếu anh còn không rời đi Thì tôi sẽ gọi bảo vệ Mặc kệ anh ta Là đại ca xã hội đen gì đó Cô không sợ Tốt nhất vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn Duy Hào bất lực bởi sự cự tuyệt của cô Trước khi rời đi Anh ta còn cố tình để lại một câu nói Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu Đợi đến khi Duy Hào di chuyển xe lăn rời đi thì Cẩm Thư mới ngồi xuống ghế. Cô thở ra một tiếng, mi tâm bỗng nhíu lại. Chẳng biết lời Duy Hào nói có thật không. Nếu là thật thì ai là phiền phức sẽ đến với cô rồi. Cẩm Thư lắc đầu, cô không muốn bận tâm. Chuyện tới đâu thì tính tới đó. Giờ đây vẫn nên chú tâm vào công việc thì hơn. Chiều nay Nhật Thiên được mẹ mình gọi về nhà ăn cơm. Thế là sau khi anh tan làm đã về nhà ngay. Nhà họ Nguyễn cũng chỉ có ông Hoàng và bà Linh cùng một người giúp việc sống mà thôi. Để ăn một bữa cơm gia đình ngon lành thì bà Linh đã vào bếp từ sớm để chuẩn bị. Nhật Thiên vừa đến bà đã bảo người giúp việc dọn lên bàn. Do tính chất công việc bận rộn nên Nhật Thiên cũng ít khi ăn ở nhà. Lần cuối cùng anh ăn với ba mẹ mình là hai tuần trước. Sau này tự nhủ sẽ về ăn với họ nhiều hơn Dạo này con làm việc có ổn không? Bà Linh góp thức ăn cho Nhật Thiên Quan tâm hỏi han tình hình của anh Dạ ổn lắm mẹ Anh lịch sự đáp lời Góp miếng thịt mà bà Linh vừa đặt vào chén mình Rồi đưa lên miệng ăn Dự án mà con đang tiến hành thế nào rồi? Ông Hoàng cũng hỏi một câu Cũng sắp xong rồi ba Tốt tốt Ông Hoàng hãnh diện khen ngợi Kể từ lúc ông giao quyền điều hành công ty cho con trai mình thì ông thấy Nhật Thiên đã phát triển công ty ngoài sự mong đợi của ông. Anh rất giỏi, ông lúc nào cũng hài lòng về thằng con trai này. Mọi người dùng bữa vui vẻ. Lúc này bà Linh bỗng đặt ra nghi vấn. Nhật Thiên, người con gái ở trên đường mà con bế vào xe là ai vậy? Hôm qua mẹ tình cờ thấy con chở cô ấy rời đi. Chiều ngày hôm qua, bà Linh đã bảo Nhật Thiên về nhà ăn bữa cơm để bà hỏi sự tình chuyện này. Nhưng vì anh có hẹn với đối tác nên bà mới rời lại hôm nay mới hỏi. Hôm qua, bà lái xe đi gặp một người bạn cũ, nào ngờ lại chứng kiến được cảnh con trai mình đang bế một cô gái xinh đẹp trên đường. Bà Linh không thể nào đuổi theo được nên quyết đợi để hỏi cho ra lẽ. Mắt bà rất rõ, tuy khoảng cách khá xa. Nhưng bà vẫn có thể nhìn ra khí chất của cô gái kia Nhật Thiền không thích động vào phụ nữ Nhất là từ khi Tú Như rời đi Giờ đây bỗng thấy anh bế một người khác Khiến bà ngạc nhiên lắm Về kể chuyện này cho chồng nghe Ông Hoàng bất ngờ không kém Vừa nghe vợ mình hỏi Ông Hoàng cũng ngừng ăn mà hóng hớt Mẹ Là một người bạn của con Cô ấy bị trật chân nên con đã giúp đỡ Nhật Thiên không nghĩ chuyện này mà mẹ anh cũng biết Nhưng biết thì cũng không sao Anh sẽ giải đáp thắc mắc cho bà bằng sự thật Cô gái đó làm nghề gì vậy? Ông Hoàng không nhịn được liền hỏi Bác sĩ ạ? Con từng có bạn làm bác sĩ sao? Ông Hoàng chưa bao giờ nghe anh nhắc qua Vì tình cờ nên con mới quen biết cô ấy Nhật Thiên vừa ăn vừa trả lời Lần này bà Linh đặt ra câu hỏi Nhật Thiên Con thấy tính tình của cô bác sĩ đó thế nào? Mẹ hỏi con điều này để làm gì? Nhật Thiên khó hiểu tại sao trên mặt mẹ anh lại là biểu cảm tò mò như thế chứ? Chuyện này quan trọng lắm sao? Vừa suy đoán đã biết tổng ý đồ của bà Linh, anh bĩu môi. Mẹ đừng nghĩ linh tinh đấy nhé. Con và cô ấy chỉ là bạn bình thường. Bà Linh đặt đũa xuống bàn xong lại thở dài một hơi. Nhật Thiên Mẹ biết là tình cảm mà con dành cho Tú Như không phải ít. Nhưng dù sao người cũng đã đi rồi. Con không nên như thế mãi. Sau này con còn có hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên mẹ rất mong con có thể thả lỏng lòng mình ra và đón nhận người mới. Mẹ thấy cô bác sĩ đó cũng không phải tệ. Mẹ, mẹ đi quá xa rồi đấy. Nhật Thiên không ăn nữa, đang dùng bữa ngon lành, lại vì chuyện này mà mất hứng. Ông Hoàng tán đồng ý kiến của vợ Vậy nên cũng khuyên nhủ con trai. Nhật Thiên, mẹ con nói không sai đâu. Biết là con trung tình, nhưng bà nghĩ Tú Như nó sẽ không muốn con vì nó mà không thiết yêu đương nữa. Chuyện tai nạn là ngoài ý muốn. Bà, con không muốn nghe nữa. Nhật Thiên cắt lời ông Hoàng, Tú Như là người mà anh yêu nhất, anh sao có thể quên được cô đây. Bà Linh mặc kệ anh nói gì, bà quyết bổ sung thêm. Hiện giờ ba mẹ không ép con tiến đến hôn nhân ngay Nhưng ba mẹ muốn con có thể tìm được hạnh phúc mới Mấy năm sau cũng được Miễn là con đừng vương vấn tỉnh cũ nữa bởi người đi thì sẽ không bao giờ trở về được Bà Linh rất yêu thích Tú Như Cứ nghĩ sau này cô sẽ trở thành con dâu của gia đình này Nhưng mạng cô quá khổ Còn trẻ như thế đã gặp phải sự cố không may Khi ấy nhật thiên như phát điên Anh dường như không thiết tha làm bất cứ điều gì cả, suốt ngày chỉ làm bạn với bia rượu. Bà Linh biết rõ tình cảm mà anh dành cho Tú Như nhiều như thế nào, nhưng đứng trên cương vị một người mẹ, bà muốn ích kỷ, muốn anh có thể quên đi cô và tìm một hạnh phúc mới. Lúc đầu bà cứ nghĩ Nhật Thiên tiếp xúc với cô bác sĩ kia là vì có tâm tư với cô ấy, vậy nên mới vui mừng. Nào ngờ hỏi rồi mới biết Anh chỉ xem cô là bạn Nhưng dù gì đây cũng là một bước tiến mới Chỉ ít anh đã không còn xa cách Với người khác giới như trước Bà Linh hiểu nhầm Nhật Thiên cũng phải Bởi khi ấy không biết sao Bà lại nhìn thấy ánh mắt anh rất dịu dàng Mà sự dịu dàng đó chỉ dành cho cô gái trên tay Ba mẹ, con còn nhiều việc phải xử lý Con về trước đây Nhật thiên nói xong liền đứng dậy và rời đi, để lại sau lưng là tiếng thở dài của hai vợ chồng. Anh không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại anh chẳng thể quên được Tố Như. Cô đối với anh, quan trọng còn hơn cả sinh mạng của mình. Nếu như được đánh đổi, thì anh thà rằng người chết đi sẽ là bản thân. Điều đó còn đỡ đau đớn hơn việc anh phải chứng kiến người con gái mình yêu thương nhất rời đi. Về phía Cẩm Thư, từ đầu tới cuối anh chưa từng có tình cảm với cô. Mấy hôm nay, Duy Hào không đến tìm Cẩm Thư nữa. Cô nghĩ những lời người đàn ông đó sẽ chỉ là nhất thời cao hứng, nên thốt xa cũng an tâm. Nào ngờ hôm nay anh ta lại đến, cô thật sự hết hồn. Cẩm Thư, em làm việc có vất vả không? Anh lại tìm tôi để làm gì? Anh chỉ muốn ngắm nhìn em thôi. Làm ơn. Tôi không thích gặp anh, càng không muốn bị anh quấy rầy. Cẩm thư nói xong liền đút tay vào túi quần và dứt khoát rời đi, cũng không xoay đầu lại lần nào. Duy Hào bật cười, hắn sẽ không vì sự thờ ơ nhất thời này của cô mà nản lòng đâu. Thế là Duy Hào xuất hiện trước mặt Cẩm thư với tần suất cao hơn, tuy nhiên lần nào cô cũng tìm cách tránh né hắn. Duy Hào không bỏ cuộc, đến lúc hắn xuất viện rồi, Thì mỗi ngày vẫn đến bệnh viện để gặp cô Cẩm thư cảm thấy hắn quá cố chấp Cô rất phiền toái vì điều này Cô không có tình cảm với hắn Vậy nên sẽ không chấp nhận hắn Hắn cứ nhiệt tình như lửa Thì cô sẽ lạnh lùng như băng Để xem bao giờ hắn từ bỏ Cô nghĩ ngày đó sẽ không xa Hôm nay cẩm thư phải trực ca đêm Vậy nên tối đến cô mới có thể trở về Vậy mà nào ngờ chiếc xe lại dở trứng Chẳng hiểu tại sao lại dừng giữa đường. Cẩm thư vỗ vào chán một cái. Thật xui xẻo quá đi mất. Cô không dành về lĩnh vực này nên chẳng biết chiếc xe của mình bị làm sao nữa. Trời về khuya, người qua lại càng vắng. Nhất thời cẩm thư không biết phải làm thế nào mới phải. Cô nên nhờ ai giúp đỡ đây? Bỗng dừng có một chiếc xe máy dừng lại ngay bên cạnh cô. Ánh đèn sáng chói khiến cô phải nheo mắt lại. Cẩm thư... Là em sao Một người đàn ông bước ra khỏi xe Anh ta không khỏi vui mừng Khi gặp được cô ở tại nơi này Cẩm thư đưa mắt nhìn Người trước mặt cô không ai khác Ngoài tấn thanh Xe hỏng đã xui xẻo Gặp được anh ta càng xui xẻo hơn Sao em lại ở đây vậy Cẩm thư Anh vừa nghĩ đến em Thì lại được gặp em Có phải ông trời cũng đang giúp anh không Mùi rượu phả vào trong không khí bấy giờ Cẩm Thư mới biết Tấn Thanh đã uống rượu Anh ta nói nhăng nói cuội, Thật khiến cô đau cả đầu Cẩm Thư anh thật sự nhớ em lắm Tấn Thanh bỗng tiến về phía trước Và ôm chầm lấy cô Xin em hãy tha thứ cho anh Anh thật sự đã sai rồi Anh buông tôi ra Cẩm Thư ra sức vùng vẫy Bị anh ta ôm chặt thật không thoải mái chút nào Cẩm Thư anh thật sự rất yêu em Thời gian qua anh không ngừng nhớ đến em Anh biết em cũng còn rất yêu anh, Cẩm Thư Cho anh một cơ hội sửa sai nữa được không em? Tấn Thành uống không ít rượu Chính cơn say đã khiến anh ta mất bình tĩnh hơn Anh đừng tưởng bở Tôi chẳng còn yêu anh Chúng ta đã chính thức không còn là gì của nhau Vậy nên xin anh hãy tự trọng Cẩm Thư dằn lại cơn giận dữ trong lòng Cô rất muốn rời đi ngay tức khác Cẩm Thư Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Tấn Thành dẫu dĩ hỏi, chẳng biết anh ta suy nghĩ gì. Vài giây sau liền thay đổi sắc mặt, giọng anh ta trở nên hùng hồn hẳn. Anh nhớ em rất nhiều, anh muốn gần gũi với em, Cẩm Thư, em phải ở bên anh. Tấn Thành nói xong liền nắm lấy cánh tay Cẩm Thư, anh ta giả sức kéo cô về phía mình. Cẩm Thư biết anh ta đã say, người say thì thường mất đi lý trí, vậy nên cô đã liên tục phản kháng cùng anh ta giằng co buông ra vừa thoát khỏi Tấn Thanh đã bị anh ta giữ lại Cẩm Thư hoảng sợ vì anh ta ngày càng dùng sức hơn cô liên tục đánh trả đến hôm nay cô mới biết sức anh ta lại mạnh như vậy con đường này vốn ít xe cổ về đêm càng trở nên ít hơn giờ đây muốn cầu cứu người khác cũng chẳng thấy ai để gọi Cẩm Thư em phải là của anh Tấn Thanh điên cuồng giữ lấy cô Anh ta đưa tay giật mạnh lấy chiếc áo sơ mi trên người Cẩm Thư Cúc áo vì cú giật đó mà bung ra và rơi xuống đất Ạ, tên khốn kiếp này Cẩm Thư thét lớn Cô đã chẳng thể giữ nổi nét bình thản và lạnh lùng trên mặt Giờ đây trong đôi mắt đen lái ấy bỗng chứa đầy tia hoảng loạn Đâu đó trở nên long lanh hơn Chiếc áo bị tấn thanh kéo mạnh khiến nó rách dài Anh ta nắm lấy bờ vai trắng nõn nả của cô Và không ngừng bấu mạnh vào nó Anh ta vật cô ngã xuống đất Lưng Cẩm Thư dâng lên một cảm giác đau điếng Nhưng cô không để tâm đến cơn đau đó Cứ thế chống cự với Tấn Thành Anh ta dùng hết sức lực Cẩm Thư sắp không chống đỡ nổi nữa rồi Màu tránh ra! Cô điên cuồng phản kháng Nhưng hai tay đã bị anh ta bắt lại Và đặt lên đỉnh đầu Một tay còn lại giật phăng chiếc áo sơ mi của cô ra. Cẩm thư hoảng sợ liên tục gào thét. Không ngờ Tấn Thanh lại vô sỉ như vậy. Chẳng lẽ anh ta định cưỡng bức cô tại nơi này hay sao? Cẩm thư, em phải là của anh? Tấn Thanh thật sự đã điên cuồng. Ánh mắt anh ta trông giữ tợn hơn nhiều. Anh ta muốn chiếm hữu cô. Bằng mọi giá phải có được cô. Cẩm thư không khống chế được bản thân. Cơ thể cô run lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Cô dù có dùng hết sức cũng không thoát được, nhưng không, cô không muốn bản thân phải bị như thế. Bằng mọi giá, cô phải thoát thân. Lúc Tấn Thanh vừa định hôn cô, thì Cẩm Thư đã dồn toàn lực vào chân đá vào hạ bộ của anh ta. nhân lúc anh ta đau nằm vật ra đất, thì cô liền chạy trốn. Chiếc áo sơ mi của cô đã rách đến đáng thương, Giờ đây muốn che chắn bộ phận quan trọng cũng chẳng được Vậy nên cô đã dùng hai tay ôm lấy ngực Và điên cuồng chạy đi Ánh đèn pha ô tô phía trước đã chiếu thẳng vào mắt cô Cẩm thư sợ bị người khác chứng kiến bộ dạng nhếch nhác này của mình Nên đã cúi gầm mặt xuống mà chạy Giờ đây cô đã thoát khỏi tấn thanh Nhưng không thể cầu cứu người khác bởi hiện tại áo cô đã rách hết Và lại ai biết được người trên chiếc xe kia Có tính tình thế nào? Lỡ như có ý đồ xấu với cô thì chẳng phải sẽ nguy hơn sao? Cẩm thư chỉ biết chạy, nhưng muốn chạy trốn tất cả. Đằng sau tấn thanh đã đứng dậy, anh ta vội chạy đuổi theo cô. Cẩm thư, em đứng lại. Lời nói của anh ta lọt vào tay cẩm thư thật đáng sợ. Cô bất giác dùng mình, bước chân cũng nhanh hơn. Lúc này chiếc xe Mercedes dừng lại. Ngay sau đó một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Cẩm Thư Cẩm Thư là cô sao? Chính câu nói này đã cứu rỗi linh hồn Cẩm Thư Người vừa hỏi không ai khác ngoài Nhật Thiên bấy giờ Cẩm Thư như kẻ chết đuối vớ được cọng Cô dừng lại nhưng loạn trọng sắp ngã Nhật Thiên vội đỡ lấy cô Nhật Thiên làm ơn cứu tôi Anh ta muốn cưỡng bức tôi Cẩm Thư nói không nên lời lệ cứ thế tuôn trào Nhật Thiên thấy bộ dạng hiện giờ của cô Thì nhíu chặt mày Lúc này Tấn Thanh đã đuổi tới nơi Người con gái bên cạnh bỗng rúc vào lòng anh Nhật Thiên biết Cẩm Thư đang hoảng sợ tột độ Vì để cô an tâm hơn Nên anh đã đưa tay ôm chặt lấy cô Tấn Thanh Anh đang làm ra chuyện điên rồi gì vậy Cơn giận dữ từ đâu bỗng dưng xuất hiện Nhật Thiên quát lên Đáy mắt không xấu nổi sự bất bình tĩnh Nhật Thiên Là anh sao Tấn Thanh không ngờ người trước mặt mình là Nhật Thiên, người mà anh ta luôn e dè. Nhưng lúc say anh ta lại chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cướp Cẩm Thư về phía mình. Chuyện vợ chồng tôi từ khi nào lại đến phiên anh sen vào. Vợ chồng, Nhật Thiên như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời. Anh nhách môi lên lạnh lùng. Theo tôi được biết thì anh và Cẩm Thư đã ly hôn, đâu ra vợ chồng ở đây. Anh lại có thể làm ra hành vi đổi bại như thế Với cô ấy tại nơi này Tấn Thanh Anh có thấy nhục nhã không Chuyện này không liên quan đến anh mau đưa cô ấy cho tôi Tấn Thanh gào lớn Cẩm thư là bạn của tôi Tôi không cho phép anh động vào cô ấy Nếu anh thử dám tiến lên một bước xem Đừng trách tôi không khách sáo lửa giận đã cháy dữ dội trong lòng Nhật Thiên Nếu Tấn Thanh dám hành động khinh suất Thì hôm nay Anh sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ Tấn Thành tuy say xỉn nhưng vẫn thấy được sự nguy hiểm thoát ra từ phía Nhật Thiên Điều đó khiến anh ta do so dự mà trùn bước Nhật Thiên biết Tấn Thành sẽ không dám làm càn nên liền bế Cẩm Thư lên anh mở cửa xe và đặt cô ngồi xuống ghế phụ Tiếp theo anh liền cởi chiếc áo sơ mi đen duy nhất trên người mình ra và đáp cho cô Xong xuôi mới tiến về vị trí lái rồi nhấn ga rời đi Cẩm Thư không sao rồi cô đừng sợ Sau khi đã lái sang một đoạn Thì Nhật Thiên liền cất tiếng an ổi Lời nói của anh so với lúc nãy Hoàn toàn khác xa Chẳng có sự chán ghét hay lạnh lẽo Khi nói chuyện với tấn thanh Mà thay vào đó là sự ấm áp Đến lạ thường Khi nãy ôm cẩm thư vào lòng Nhật Thiên có thể cảm nhận được Cả cơ thể nhỏ bé của cô không ngừng run dẩy Có lẽ cô đã bị dọa sợ Đến mức cả khuôn mặt trắng bạch Không chút sức sống Anh ta thật sự rất đáng sợ Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Cẩm Thư không khỏi hãi hùng Nước mắt cô không tự chủ Mà rơi xuống nhiều hơn Cẩm Thư cô đừng khóc Chẳng phải giờ đây cô đã an toàn rồi sao Có tôi ở đây Đảm bảo không một ai có thể làm hại cô Nhìn thấy cô thế này Lòng Nhật Thiên bỗng dâng lên cảm giác Xót xa không nói nên lời Nhật Thiên lái xe đưa cô trở về nhà mình Lúc đó anh còn không quên Thu xếp ổn thỏa mọi chuyện Như gọi người đến mang xe và đồ đạc Như túi sách của cô trở về Cả quá trình Cẩm Thư đều im lặng Tuy cô không nói gì Nhưng Nhật Thiên đã thay cô làm tất cả Về đến biệt thự riêng của mình Nhật Thiên nhìn sang Thì thấy Cẩm Thư vẫn đang ngồi yên trên ghế Dường như cô đang nghĩ về chuyện lúc nãy Đầu mày vẫn không ngừng nhíu chặt vào nhau Anh không nói gì Chỉ lặng lẽ đi sang ghế phụ Và bế cô xuống xe Cẩm thư định hình lại thì mới biết đã đến biệt thự riêng của anh từ bao giờ. Đã thế cô còn được anh bế vào trong, nhất thời tâm trí trở nên rối loạn. Lúc nãy trời bỗng nhiên mưa, cơn mưa cũng dần nặng hạt hơn. Nhật thiên đặt cô xuống ghế sofa, thấy khóe mắt cô ngấn nước thì đau lòng. Cẩm thư, cô đã thoát khỏi anh ta rồi, vậy nên đừng sợ nữa. Cẩm thư, hiện tại cô đang rất an toàn. Cô đừng suy nghĩ lung tung. Sau này chuyện như thế sẽ không diễn ra lần thứ hai với cô nữa đâu. Cẩm thư tôi sẽ giấu kiến chuyện tối nay và không nói cho ai biết cả cô đừng lo. Mặc cho anh nói điều gì cô vẫn nhất quyết im lặng. Bởi cẩm thư vẫn hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng sợ ấy. Chính lúc đó cô đã bất lực và bật khóc. Cô tưởng đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của tấn thanh thì anh ta sẽ đau và không đuổi theo nữa. Nhưng không ngờ anh ta lại truy đuổi đến cùng. Cô chạy không lại anh ta Sức cũng chẳng mạnh bằng anh ta Nếu lúc đó Nhật Thiên không xuất hiện Thì cô chẳng biết bản thân Sẽ thành ra thế nào Cô bỗng tưởng tượng đến cảnh tấn thanh Đuổi theo kịp cô Sau đó anh ta lại một lần nữa Để cô xuống đất Và xé rách quần áo cô ra Tiếp đến lại dùng vũ lực Để làm ra chuyện đổi bại kia Cẩm thư không dám nghĩ nữa Hiện tại cô đang rất hoảng loạn Dầm Tiếng sấm Đình tài những óc vàng lên thật lớn và trói tai. Á Chính âm thanh đó đã khiến Cẩm Thư giật mình Cô giật bắn người ôm chầm lấy Nhật Thiên Hai tay siết chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh Cô chỉ biết giờ đây bản thân đang sợ hãi tột độ Và người đàn ông trước mặt này sẽ giúp cô giảm đi sự sợ hãi Do lúc Cẩm Thư hốt hoảng và la lên Thì chiếc áo sơ mi của Nhật Thiên đang đắp trên người cô đã bị văng ra Khi cô ôm lấy anh cũng là lúc Nhật Thiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô. Hiện tại do anh không mặc áo cộng với chiếc sơ mi của cẩm thư bị rách nên chẳng che chắn được bao nhiêu. Vậy nên lúc cô ôm anh thì Nhật Thiên đã phải ngỡ ngàng vì sự tiếp xúc thân mật này. Da thịt cô chạm vào da thịt anh một cách rõ ràng. Ngực của cô đầy đặn mặc dù còn ngăn cách bởi chiếc áo lót. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt khuôn ngực cô đang phập phòng lên xuống, tiếng thở của cô trở nên nặng nề hơn. Lúc trước quen Tú Như, anh chưa từng đi quá giới hạn, bởi cô ấy rất dễ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ôm một cô gái như vậy, cảm giác rất lạ lẫm. Cả người nhật thiên cứng đờ, dây thần kinh giờ đây căng như dây đàn. Không, không sao nữa rồi chẳng hiểu sao nhật thiên lại không muốn chứng kiến cảnh cẩm thư hãi hùng như thế này bởi khi ấy trái tim anh cực kỳ khó chịu anh đắn đo vài giây mới chịu đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô và vỗ vài cái như làm động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô sấm sét đã chẳng còn mưa bên ngoài cũng trở nên ôn hòa hơn bây giờ cẩm thư mới hoàn hồn lại và biết bản thân quá thất thố vậy nên cô vội buông anh ra liên tục xin lỗi Xin lỗi anh tôi không cố ý Nhật Thiên chủ động quay sang nơi khác Để cô bớt ngại ngùng. Không sao Cô mặc áo sơ mi của tôi vào đi Cầm thư trước mi mắt hai cái Cô bội nghe theo lời Nhật Thiên Cầm chiếc áo sơ mi của anh Và mặc lên Biết anh không phải kẻ vô lại Hay có ý đồ xấu nên cô rất an tâm Xong rồi Gài xong cúc áo cuối cùng Cô liền lên tiếng nói cho anh biết Tuy nhiên chỉ dùng giọng điệu thỏ thẻ Mặt thì cúi gầm xuống Cô đã ổn hơn chưa Nhật Thiên hỏi thăm tình hình Đây là lần đầu anh chứng kiến Bộ dạng yếu đuối này của cô Chính Tân Thanh đã dọa cho cô Phát khiếp như thế Tôi ổn hơn nhiều rồi Chẳng biết có phải cái ông vừa rồi Đã giúp cô hay không Khi Cẩm Thư tựa vào lòng Nhật Thiên Thì tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều Chẳng hiểu sao đâu đó Trong suy nghĩ của cô Còn xuất hiện cảm giác bình yên Nhật Thiên, tối nay rất cảm ơn anh vì có anh mà tôi mới thoát khỏi nguy hiểm thành thật cảm ơn anh rất nhiều Lúc này Cẩm Thư đã bình tĩnh hơn nhiều cô bình ổn được cảm xúc do chưa nói lời cảm ơn Nhật Thiên một cách tử tế nên cô đã cúi đầu để thể hiện sự chân thành của mình Nhật Thiên giúp cô chính anh là ân nhân của cô chuyện hôm nay cô sẽ khắc sâu trong tim mãi không bao giờ quên ân tình này Cẩm Thư cô không cần phải khách sáo Cô rất hiểu chuyện Lúc đầu anh đánh giá cao Cô quả thật không sai Lúc nãy Tấn Thanh đã theo dõi Và chặn đường cô sao Bây giờ Cẩm Thư đã lấy lại Bộ dáng trầm tĩnh và tự nhiên Như bình thường Cô bình thản giải đáp thắc mắc của anh Xe tôi bị hư giữa đường Tôi dừng lại thì anh ta bỗng xuất hiện Rồi động tay động chân với tôi Đầu mày nhật thiên trao lại anh hạ giọng Sau này cô cần phải chú ý an toàn hơn Ừ Khi nãy cô không bị thương ở chỗ nào chứ Trong lúc giảng co với Tấn Thanh Anh sợ cô yếu thế mà bị đau Không có Cảm giác đau nhức so ngã Và bị Tấn Thanh bấu lấy vẫn còn Nhưng cô không muốn nhắc đến nó nữa Nhật Thiên Trong ba ngày nay Anh đã ra tay giúp đỡ tôi hai lần Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy nữa Dù gì tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn anh Hôm trước lúc cô sắp ngã giao Thủy Tiên cố tình đẩy Thì anh đã xuất hiện Lại thay cô gian đai Thủy Tiên Hôm nay cô gặp bất chắc giữa đường Không ngờ người cứu cô vẫn là anh Phải chăng anh là phúc tinh của cô Có anh thì mọi nguy hiểm Đến với cô đều biến mất Cẩm thư rất cảm kích anh Cô chẳng biết phải làm thế nào Mới có thể trả ơn được cho anh Sau này Nhật Thiên có nhờ Vả cô việc gì Thì cô sẽ toàn tâm giúp đỡ Cẩm thư, cô không cần phải khách sáo đâu Dù sao chúng ta cũng là bạn bè rồi mà Thật ra hai lần giúp cô cũng là vì trùng hợp thôi Chẳng hạn như hôm nay tôi vừa ra ngoài gặp bạn xong Lúc trở về thì vô tình nhìn thấy cô Cô đã an toàn không sao thì tôi cũng an tâm rồi Nhật thiên nở một nụ cười sáng sỡ Những chiếc răng trắng sáng cứ thế hiện ra À, chuyện này anh đừng nhắc gì với ba mẹ tôi có được không Tôi sợ họ sẽ lo lắng Cẩm thư biết Nhật Thiên sẽ chẳng nhiều chuyện Về việc của người khác Nhưng cô cũng không nhịn được mà nhờ vả Cô yên tâm Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai Anh gật đầu đồng ý Được rồi vậy cho tôi mượn tạm chiếc áo của anh nhé Khi nào giặt sạch tôi sẽ trả anh Hiện tại đã muộn Cẩm thư không muốn làm phiền Nhật Thiên Nên có ý định rời đi Cô muốn về sao Tôi đưa cô về Trời tối muộn nếu cô về một mình Thì nguy hiểm quá Nghe được đề nghị của anh, Cẩm Thư muốn từ chối nhưng lại do dự Bởi cô sợ sự cố sẽ xảy đến với mình thêm một lần nữa Dù gì cô cũng vừa trải qua chuyện đáng sợ kia Người đàn ông bồi thêm Cô muốn tự về, không an toàn Nếu đã xem tôi là bạn thì đừng ngại được không Cẩm Thư nhìn vào đôi mắt đen lái của anh Trái tim bất xác đập nhanh một nhịp Cô gật đầu chấp nhận để anh đưa về bấy giờ trời đã không còn mưa lớn như lúc nãy Nhưng cũng chưa tạnh hẳn Nhật Thiên vừa lái xe ra ngoài Thì có một người chạy xe máy đến Anh ta cầm trên tay Một chiếc giỏ sách tinh xảo Và đưa cho Nhật Thiên Anh Thiên, túi sách của anh đây ạ Còn xe của anh thì đã được mang đến khu bảo dưỡng Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Nhật Thiên nhận lấy túi sách Từ tay người kia Và đưa sang cho cẩm thư Của cô đây, cảm ơn anh Cô nhận lấy thầm khen ngợi tác phong làm việc của anh Vừa tỉ mỉ lại nhanh gọn Khi nào xe cô được sửa xong Thì tôi sẽ gọi cô đến lấy Ừ nhờ cả vào anh Đây là lần thứ hai Nhật Thiên đưa Cẩm Thư về nhà Nhưng anh chưa từng được vào bên trong Trời đã tối cô chẳng thể Mời anh vào được Vậy nên đã hẹn lại Hôm nay muộn rồi Khi khác hẹn anh đến nhà tôi dùng cơ một bữa Được Anh vui vẻ gật đầu Cẩm thư xuống xe, cô vừa định đóng cửa lại thì Nhật Thiên đã vội nói Ngủ ngon Cô ngẩn ra vì câu trúc này Giây sau liền đáp lại Ngủ ngon Trước khi cẩm thư vào nhà Thì cô đã bỏ tà áo vào trong chiếc quần jean của mình Vì Nhật Thiên là đàn ông, kích thước áo của anh khá rộng so với cô Nếu không ngụy trang một chút thì sẽ bị mọi người nhìn ra sơ hở ngay Cô muốn xấu ông danh và bà Mỹ Bởi chẳng muốn họ phiền toái Và lo lắng hơn Xong xuôi Cẩm Thư liền tiến vào phòng khách Thấy ông danh và bà Mỹ Vẫn còn ngồi xem thời sự Thì gật đầu chào Chào buổi tối ba mẹ Hai người vẫn chưa nghỉ ngơi sao Bà Mỹ vừa thấy con gái Thì nở nụ cười ngọt ngào ngay Hôm nay con nói trực nên về muộn Mẹ và ba muốn đợi con về Con đã đói chưa Hay là vào ăn trước rồi hãng tắm sau Ông danh quan tâm hỏi Han. Dạ con không đói Lúc chiều ăn ở bệnh viện vẫn còn no ạ Cẩm thư vừa định viện lý do rời đi Thì bà Mỹ đã nhanh hơn một bước Và thắc mắc hỏi Lúc nãy con về sao không nghe tiếng xe máy Còn nữa Chiếc áo trên người con hình như rất khác So với khi sáng Lúc sáng mẹ nhớ rất kỹ là màu trắng mà Sao bây giờ lại biến thành màu đen thế này Bà Mỹ là người tinh ý Chưa gì đã nhận ra ngay Cẩm Thư thật khâm phục bà Cô đã suy nghĩ lý do từ trước Vậy nên thuần thục nói ra miệng Khi chiều có cấp cứu cho một bệnh nhân Máu của bệnh nhân đó đã bắn vào người con Nên con đành mượn áo Của một đồng nghiệp để thay Định giặt sẽ trả sao ạ Còn xe của cô chẳng may bị hư Hiện đã đưa đến nơi sửa chữa Thế lúc nãy ai đưa con về Con bắt taxi ấy mẹ Cẩm Thư sợ mình nói dối Không lưu loát và tự nhiên nên vội nói Con lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi nhé. Hiện con mệt quá. Được rồi, con gái mệt thì cứ đi đi. Ông sanh rục. Cẩm thư không trò chuyện thêm. Cô vội vọt lên lầu thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm. May rằng không bị ba mẹ phát hiện cô đang lừa dối họ. Tối đến, cẩm thư nằm trên giường nhưng chẳng chọc mãi không thể ngủ được bởi bây giờ cô đang nhớ về những chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Quan trọng hơn là suy nghĩ của cô có liên quan đến Nhật Thiên rất nhiều. Trong lúc cô vẫn còn đang hoảng sợ vì tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia thì trời bỗng nhiên có sấm sét. Cẩm thư nhớ rất kỹ khi ấy bản thân đã bổ nhào về phía Nhật Thiên và ôm chầm lấy anh. Anh ở trần khuôn mực màu đồng vạm vỡ cánh tay rắn chắc ôm lấy cô như muốn chống đỡ cả thế giới. Cẩm thư đã nghĩ nếu lúc đó trời có sập xuống thì cô sẽ chẳng sợ hãi gì nữa. Bởi bên cạnh cô là một thành trì vững chắc Sau khi ý thức được bản thân đã hơi quá Thì cô mới vội buông Nhật Thiên ra Có trời mới biết trái tim cô đập dữ dội đến mức nào Nhìn vào ánh mắt đen láy của anh Từng đợt sóng dâng trào trong tâm trí cô Cẩm thư đã bồi hồi hoảng loạn bối rối Nhiều cảm xúc đan xen thật khiến cô phải ngại ngùng Nhật Thiên không hề lạnh lùng và vô tâm Nếu như là một người khác Có lẽ họ sẽ thẳng thừng đẩy cô ra khi bị ôm chặt Nhưng anh lại chẳng hành động như thế Anh không đáp trả cái ôm của cô Tuy nhiên lại dùng tay vỗ vào lưng cô Nhằm giảm bớt sự sợ hãi trong lòng cô Chính âm thanh êm tai Và cử chỉ ấm áp của anh Đã khiến trái tim của cô lỗ nhịp Giờ đây nghĩ lại Bất giác hai má nóng gian Cầm thư lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu ra Bởi cô không muốn nghĩ quá xa, Nhật Thiên là một người đàn ông tốt và trung thủy với tình yêu của chính mình. Cô rất may mắn vì được làm bạn với anh. Những ý nghĩ bâng cua kia cũng không nhớ đến nữa, mặc dù Cẩm Thư đã dùng độc. Cẩm Thư lấy lại tinh thần rất nhanh, ngày hôm sau đã trở nên bình thường hẳn, đến bệnh viện và bắt đầu làm việc như mọi ngày. Cẩm Thư vừa hội trần về xong, đang định trở về phòng làm việc. Thì bỗng nhiên một bóng sáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô Chính người đàn ông đó đã khiến cô nâng cao cảnh giác Cẩm Thư Anh muốn gì? Cẩm Thư trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình không chút thiện cảm hỏi Cẩm Thư Anh đến đây là vì muốn xin lỗi em Tấn Thành ái nãy cúi đầu Bộ dạng ủ rũ không chút sức sống Cẩm Thư lùi về sau hai bước Bởi cô chẳng muốn đứng gần anh ta Sự xuất hiện của anh ta lại khiến cô liên tưởng đến sự việc kinh hoàng tối qua. Lòng không khỏi dâng lên cảm giác khiếp đảm. Tối qua anh say quá, hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân mình. Cẩm thư, mong em có thể tha thứ cho anh. Sáng hôm nay Tấn Thanh đã nhớ tất cả những chuyện hoang đường mà mình đã làm vào đêm qua. Anh ta cực kỳ hối hận vì hành động đó. Có lẽ vì anh ta quá yêu cô nên mới không kiểm chế được bản thân. Mà mất kiểm soát như vậy Tấn Thanh nghĩ rất kỹ Hôm nay anh ta phải đến gặp cô để tạ lỗi Học nhận được sự tha thứ từ cô Nhưng điều đó có phải quá xa xỉ không Cẩm thư dài dạt nhìn Tấn Thanh Quả thật anh ta lúc tỉnh so với khi say Là một con người hoàn toàn khác nhau Nhưng xin lỗi ư Làm sao cô có thể rộng lượng bỏ qua Mấy ai biết được khi ấy cô đã khủng hoảng Và bất lực đến mức nào Nếu như chậm một chút nữa thôi thì phải chăng giờ đây cô đã thân tàn ma dại dưới sự tra tấn của anh ta. Xin lỗi, cô sao dám nhận lời xin lỗi này? Làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa bởi tôi không muốn nhìn thấy anh chút nào. Cẩm thư đã mất hết thiện cảm với tấn thanh, hiện tại còn ghét cay ghét đắng anh ta. Hành động đêm qua anh ta làm, chẳng khác nào quấy rối tình dục. Chính anh ta đã khiến cho cô cực kỳ chán ghét anh ta hơn mà thôi. Cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nếu như Tấn Thành không tìm đến cô nữa. Anh ta hoàn toàn đừng đặt chân vào thế giới của cô mà hãy vĩnh viễn biến mất. Làm gì cũng được miễn là tránh xa cô ra càng xa càng tốt. Cẩm thư anh đứng lại. Tấn Thành vừa tiến lên một bước thì Cẩm Thư đã lùi về sau. Ánh mắt cô cảnh giác hơn khi nhìn anh ta. Mặc dù biết Tấn Thanh sẽ không làm gì cô ở đây Vì dù sao nơi này Cũng là bệnh viện Nhiều người qua lại Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang Khi anh ta tiến đến gần mình Cô muốn giữ khoảng cách với Tấn Thiền Cẩm thư không kiên nhẫn đến mức Đứng ở đây nhiều lời Cô lửa mang ta một cái rõ nét Rồi mới bỏ đi Tấn Thanh thấy cô tránh mỉ như tránh tà Thì sốt ruột Bước chân cô càng nhanh Khiến anh ta nắm lòng hơn Bỗng tấn thanh vội đi đến cạnh Cẩm Thư và giữ lấy tay cô. Cẩm Thư, xin em hãy tha thứ cho anh. á anh làm gì vậy? Mong buông tay ra. Cẩm Thư giật mình vì sự ba chạm bất ngờ này, cô không nghĩ anh ta lại sai như đỉa vậy. Rõ ràng cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của anh ta, chẳng lẽ anh ta không hiểu sao? Cẩm Thư giật mạnh tay mình về, cô xoa nhẹ cổ tay vì thấy quá gây tầm. Cẩm Thư, anh... Đừng gọi tên tôi, buồn nôn chết mất. Cẩm Thư phát cáo âm lượng thốt ra cũng lớn hơn nhiều phần. Cẩm Thư Này anh kia, anh đang làm gì vậy? Tân Thành muốn níu kéo cô dù là một chút thôi cũng được. Nhưng ý định đó của anh ta đã bị phá hoại bởi con người đã chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Cẩm Thư nghe tiếng nói quen thuộc thì quay sang nhìn. Hóa ra là Duy Hào. Khoảnh khắc này cô rất biết ơn Duy Hào. Chính hắn là người đã giải vây cho cô. Cẩm Thư em không sao chứ. Duy Hào chạy đến bên cạnh cô Hắn đưa mắt nhìn cổ tay của cô Rồi quan tâm hỏi han, Ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng Cô lắc đầu Giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với lúc nãy Không sao Rõ ràng Cẩm Thư rất khó chịu Khi thấy mặt anh Vậy mà anh còn động tay động chân với cô ấy Anh muốn gì đây hả Tầm nhìn của Duy Hào đã rời sang Tấn Thanh Hắn lạnh lùng chất vấn anh ta Tấn Thanh khó chịu ra mặt vì khi không lại xuất hiện một người không liên quan, tôi nên hỏi anh là ai mới đúng chuyện của tôi và cẩm thư cần anh nhúng tay vào sao, bớt lo chuyện bao đồng đi. Chính câu nói này đã khiến duy hào tức giận. hắn vốn là một người nóng tính cộng với sự khiêu khích của tấn thanh, nên sự chịu đựng của hắn đã lên đến cực hạn. duy hào nhếch môi cười khẩy, lo chuyện bao đồng đúng rồi, tao thích lo chuyện bao đồng đó thì thế nào. Duy Hào vừa giất lời đã tung nắm đấm về phía Tấn Thanh. Hắn được học võ từ nhỏ, sức khỏe lại mạnh mẽ. Tất nhiên cu đấm vừa rồi lại dùng hết sức lực. Tấn Thanh không phòng bị nên bị Duy Hào tấn công, liền lào đảo ngã xuống đất, khóe miệng ê bút và đau đớn không thôi. Chốc lát đã dướng máu. Thẳng khốn, mày đánh tao! Tấn Thanh không ngờ bản thân lại bị Duy Hào đấm một cú vào mặt. Anh ta đau tiếng, loạn trọng đứng dậy. Vừa định tấn công thì không ngờ Duy Hào đã nhanh hơn một bước. Hắn lại một lần nữa đánh Tấn Thanh, tuy nhiên lại không chỉ ở mặt mà còn có ở bụng hai phát. Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh mày. Duy Hào vốn là dân xã hội đen, hở ra là động thủ. Hắn thật muốn cho Tấn Thanh một bài học vì đã dám khiến người hắn yêu không vui. Sức Tấn Thanh chẳng bằng Duy Hào anh ta đau đớn ôm bụng Lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn Khiến anh ta khó chịu vô cùng Duy Hào đừng đánh nữa Cẩm thư thấy sự tình không hay Thì lên tiếng ngăn cản Cô chặn trước mặt Duy Hào để anh ta không tấn công thêm Dù sao ở đây cũng là bệnh viện Bệnh nhân và người bị thương không ít Vậy nên càng không thể gây rối. Duy Hào hiểu Vì sao Cẩm thư ngăn cản mình Giờ đây hắn đã bình tĩnh đôi chút Nể tình cô nên hắn quyết dừng tay Mày coi chừng tao đấy Duy Hào chỉa ngón tay vào mặt Tấn Thanh Ý tứ hăm dọa rõ ràng Tấn Thanh thất thủ từ từ đứng dậy Anh ta cũng biết bản thân không phải đối thủ của Duy Hào Nên không dám tiến lên nữa Được rồi, anh không đánh nhau Người khác cũng biết anh là xã hội đen Không cần ra vẻ Cẩm Thư đẩy đẩy Duy Hào Đến phòng làm việc của tôi Duy Hào không hề tỏ ra tức giận Vì lời nói lạnh nhạt của Cẩm Thư Ngược lại hắn chỉ thấy vẫn chưa đã tay khi đánh người, hắn quyết không để tâm đến tấn thanh nữa, nói chuyện với Cẩm Thư lại dịu giọng hẳn. Biết rồi, nghe lời em cả. Lúc này cũng có vài người chú ý đến, Cẩm Thư sợ Duy Hào lại nổi hứng đánh tấn thanh nữa nên giữ chặt cánh tay hắn, xong cũng kéo hắn đi về hướng phòng của mình. Sau khi vào trong, cô bắt đầu buông lời của Trách. Anh ra tay đánh người tại bệnh viện như thế là không đúng Và lại anh ta cũng đâu có thủ hẳn gì với anh đâu Người đàn ông đó Dám động tay động chân với em Tôi không phế anh ta là may lắm rồi Duy Hào tự nhiên ngồi xuống ghế rừng dưng nói Lần sau cứ mặc kệ anh ta đi Mặc dù nói thế Nhưng trong lòng Cẩm Thư Lại thấy khá hả hê Khi có người đã thay cô chút giận Chỉ ít cũng nên cho Tấn Thanh biết Chút sự đau đớn Khi đêm qua đã dám ra tay với cô. Miễn người nào động đến em, tôi quyết không để yên. Duy Hảo vẫn cứ cố chấp như cũ, tính tình hắn vốn đã như thế rồi. Nhưng anh ta là ai vậy? Sao lại tìm em? Cẩm thư không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, nên chỉ đáp một câu cho qua. Một người không đáng nhắc đến cũng không muốn gặp lại. Khi nào anh ta có gây phiền phức cho em thì hãy nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa giúp em nghe điều duy hào nói cẩm thư mát lòng nhưng cũng không muốn hắn vì mình mà làm quá nhiều anh không cần phải như vậy cẩm thư mọi chuyện anh làm cho em đều là tình nguyện cả và em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất duy hào tôi không có tình cảm với anh anh không cần phải theo đuổi tôi và vì tôi mà làm những chuyện đó cẩm thư nhìn ra được duy hào có hứng thú với cô qua hành động của hắn mấy ngày nay cô biết hắn thích cô Nhưng cô không chắc liệu rằng đây có phải hứng thú nhất thời hay không Cẩm thư Tuy bây giờ em không thích tôi Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc mà theo đuổi em đến cùng Một khi Duy hào đã quyết định thì khó có thể nào thay đổi được Thấy Duy hào quá ngoan cố Cẩm thư không biết nên làm thế nào để khiến hắn dừng theo đuổi cô được Từ ngày hắn xuất hiện đến nay Thì mỗi hôm hắn đều đến bệnh viện tìm cô Lần nào cũng mang theo một bó hoa to đùng Mọi người trong bệnh viện ai nấy cũng biết hắn đang theo đuổi cô Tuy là thế nhưng cô chẳng hề dao động chút nào Đã nhiều lần cô khuyên hắn nhưng hắn nhất quyết không nghe Hôm nay Cẩm Thư nghĩ bản thân thuyết phục thành công mới được Cô hít sâu một hơi quyết định nói về chuyện cũ Anh nhận huyết với tôi như vậy chắc chưa từng biết đến chuyện quá khứ của tôi Thấy cô nghiêm túc Duy Hào hơi lạnh sống lưng Quá khứ của em Không giấu anh Người đàn ông lúc nãy chính là chồng cũ của tôi Chúng tôi ly hôn cách đây không lâu Chuyện Cẩm Thư vừa nói Quả thật hắn không hề hay biết Hắn chỉ theo đuổi cô Mà chưa từng điều tra về quá khứ của cô Duy Hào trầm ngâm vài giây lại nói Lúc nãy vì sao anh ta lại đến đây Phải chăng là muốn cùng em quay lại Nếu đã nói rồi Thì không giấu gì nữa Cô lắc đầu Không phải, anh ta đến xin lỗi tôi Đêm qua, anh ta nhậu say Xém nữa, đã cưỡng bức tôi Chỉ hai câu của cô Đã khiến Duy Hào Tỏ tường tận câu chuyện Hắn giận dữ siết chặt tay thành nắm đấm Đánh hắn ta mấy cái Vẫn còn ít quá, tôi hận không thể đập chết Tên khốn kiếp đó Cẩm thư khó hiểu vì lời nói của Duy Hào Hắn không quan tâm gì Đến lời cô nói phía trước sao Này, tôi từng nói Tôi đã từng lấy chồng và ly hôn rồi đấy Tất nhiên cô sẽ giữ kín chuyện bản thân và tấn thanh chưa từng làm gì Bởi nói ra những lời kia là vì muốn Duy Hào thôi đi Cái ý định theo đuổi cô Lấy chồng ly hôn thì đã sao Duy Hào bình thản hỏi lại Ánh mắt không gợn tí sóng Cẩm thư giật mình Anh, anh không từ bỏ ư Tại sao phải từ bỏ Đến lượt Duy Hào khó hiểu Tôi thích em Thì liên quan gì đến vấn đề này Chồng cũ của em có phước không biết hưởng Tôi sẽ không ngu ngốc như anh ta Nếu có được em tôi sẽ yêu thương Và chiều chuồng em vô bờ Khiến em mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc Cẩm thư hết nói nổi với Duy Hào Quái nào hắn lại bình thản như vậy Lại chẳng quan tâm cô từng lấy chồng Tôi có gì tốt để anh si mê chứ Lúc nào cô cũng tỏ ra khó gần và xa cách với Duy Hào Nhưng hắn vẫn không nản chí Người đàn ông này phải chăng là thật lòng với cô Nhưng hắn để tâm đến cô là vì điểm nào Duy Hảo nhướng mi Khóe môi nhẹ dướn lên Nếu em không tốt Thì chẳng có ai tốt cả Tấn Thành chỉ muốn đến tìm Cẩm Thư Để xin lỗi cô Nào ngờ không những không được cô tha thứ Mà anh ta còn bị Duy Hảo Đánh cho mấy cái Tấn Thành cay cú trong lòng Anh ta muốn trả thù Nhưng Cẩm Thư nói Duy Hảo là người trong giới xã hội đen Thì liền do dự Ý định trả thù cũng biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ là Tấn Thanh không hiểu vì sao Cẩm Thư lại quen biết Duy Hào. Thái độ của cô dành cho hắn cũng không quá đổi xa cách, ngược lại còn có chút gần gũi. Khi thấy cô sự lấy cánh tay Duy Hào và kéo đi, lòng Tấn Thanh quả thật rất ghen tị. Đáng ra cô là của anh, nhưng giờ đây đã không thể nữa rồi. Chỉ một hành động ngu ngốc của Tấn Thanh cũng chỉ để cô hận anh ta suốt đời. Tấn Thanh vừa về tới nhà thì Thủy Tiên cũng từ đâu xuất hiện. Cô ta thấy người đàn ông của mình bị thương thì liền quan tâm hỏi han. "Tấn Thanh, anh bị làm sao vậy? Sao mặt anh lại xuất hiện vết bầm tím thế này? Cô đến đây để làm gì? Về đi." Tấn Thanh không quan tâm đến sự lo lắng của cô ta mà trực tiếp đuổi cô ta đi. "Tấn Thanh, sao anh bị đánh ra nông nỗi này chứ? Chúng ta mau đến bệnh viện đi." Thủy Tiên nắm lấy cánh tay Tấn Thanh có ý định lôi đi Bởi cô ta đau lòng khi chứng kiến cảnh anh ta bị thương Tấn Thanh đang bực bội trong người Gặp Thủy Tiên thì càng khó chịu hơn Không nương tình mà hất mạnh tay cô ta ra Phiền quá, cô làm ơn tránh xa tôi dùng cái Tấn Thanh con làm gì vậy? Lúc này bà Diễm từ bên trong đi ra Vô tình bắt gặp một màn trước cửa thì nhíu chặt đôi mày. Mặc dù bà không ưa gì mấy Thủy Tiên Nhưng trong bụng cô ta là con của Tấn Thanh Cũng là cháu của bà Tuy người lớn có lỗi Nhưng cũng không thể nào mặc kệ đứa trẻ được Biết là lúc trước bà từng có ý định Phá bỏ cái thai của Thủy Tiên Vì khi ấy bà chỉ một mực Muốn cầm thư từng giận dữ mà rời đi Nhưng mọi chuyện không như ý của bà Vậy nên đã đến lúc Bà suy nghĩ cho đứa bé Trong cái bụng của người phụ nữ kia rồi Nếu khi ấy Cẩm Thư quyết định tha thứ cho Tấn Thanh và ở lại thì bằng mọi giá bà Diễm sẽ phá cái thai của Thủy Tiên và rất tiếc rằng mọi chuyện không như ý muốn. Dù gì cô ta cũng đang mang thai, con đừng hở tí là động tay động chân. Bà Diễm dặn dò một câu, lúc này thấy khóe miệng Tấn Thanh dướng máu thì hốt hoảng. Tấn Thanh, con bị làm sao vậy? Con không cẩn thận bị ngã thôi, mẹ đừng bận tâm. Làm sao Tấn Thanh có thể nói ra lý do Bản thân không đánh lại Duy hào Chỉ đành bịa đại một câu để trông chế Bà Diễm không vui ra mặt Con như thế mà nói không cẩn thận bị ngã Tấn Thanh không đáp gì Anh đi thẳng vào trong nhà với tư thế bất cần đời Bà Diễm hết nói nổi Kể từ khi ly hôn Dường như con trai bà đã trở thành một con người hoàn toàn khác Chào bác gái Thủy Tiên không thể đứng yên bất động mãi Vậy nên đã cất lời chào một tiếng. Cô đến đây để làm gì? Bà Diễm biết rõ bộ mặt thật của người phụ nữ nham hiểm trước mặt nên chẳng mấy thiện trí. Thái độ đối với cô ta hoàn toàn xa cách như lúc ban đầu. Bác gái còn đến hỏi thăm sức khỏe của bác và bác trai ạ. Thủy Tiên chỉ muốn bà Diễm từng lạnh nhạt với cô ta nữa mà thôi. Nếu như bà chịu về phai cô ta thì khả năng cô ta đặt chân vào căn nhà này là rất cao. Vậy nên hiện tại cô ta phải hết sức lấy lòng bà mới được Chúng tôi rất khỏe Bà Diễm muốn nói lời cay nghiến gì đó Nhưng sao lại thôi Bỗng bà nhìn cái bụng phẳng lì của Thủy Tiên rồi hỏi Đứa bé vẫn tốt chứ? Rất tốt ạ Thủy Tiên vui vẻ khi được bà Diễm quan tâm Đây là bước đầu tiên để bà dần thân thiết với cô ta hơn Cái thai phát triển rất tốt Bác gái Bác thích con trai hay con gái ạ? Sau này đứa bé sinh ra chắc hẳn sẽ giống tấn thanh lắm Ở độ tuổi ngoài 60 này Bà Diễm rất thèm thường việc bổng cháu Nghe Thủy Tiên nói thế Lòng bà không khỏi dậy sóng Bà liếc nhìn cô ta Giọng điệu vẫn xa cách như cũ Cô có chăm sóc cho bản thân mình tốt không? Nếu không tốt thì cháu của tôi Cũng chẳng được khỏe mạnh Dạ con cũng quan ăn một số món bổ dưỡng Cho bà bầu đó ạ Hôm nay, nhà có hầm canh nóng rất tốt cho sự phát triển của đứa bé trong bụng cô. Bà Diễm nói xong liền xoay người đi vào trong. Thủy Tiên mừng rỡ khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng bà. Cô ta vội vàng đi theo phía sau bà, khóe miệng nâng lên, nụ cười thỏa mãn. Ngày cô ta được trở thành vợ của Tấn Thanh sẽ không xa nữa đâu. Chỉ cần cô ta khiến bà Diễm hài lòng là được. Dù con đường phía trước có hơi gian nan, Nhưng Thủy Tiên vẫn quyết định sẽ đi tới cùng, làm những chuyện thế này cũng vì cô ta quá yêu Tấn Thanh mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên. Hóa ra chỉ là mộng tưởng của tác giả Ngọc Trân